Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 390. Ta không muốn cởi sạch, thật kinh khủng thèm thùng. Ừ, tịch hạ cái vòng tay này thật là đẹp. Đây là ta sinh nhật 18 tuổi lễ vật. Ai đưa ạ? Nữ hài trên mặt đã lộ ra thẻm thùng cười bên người mấy người cũng cũng nhưng rồi. Hâm mộ không được rồi. Một khắc kia nàng rốt cuộc từ bỏ ý định, nàng đánh cuộc tất cả, làm lần gắng sức cuối cùng, vốn tưởng rằng không có tiếc núi, có thể năm năm nàng theo chưa quên qua cái đó xuyên bi số một phục thiếu niên. Không thể quên được lần đầu tiên gặp mặt hắn cái kia ngạo kiều ánh mắt. Giống như ma chướng một dạng tùy ý sinh hoạt làm sao hành hạ nàng tùy ý năm tháng làm sao tàn phá nàng đảm nhiệm bằng mình tại sao ngược đãi chính mình. Đều xong không ra cái đó ma chướng chỉ có tiếp tục thích tiếp tục suy nghĩ niệm mới có thể qua cuộc sống bình thường. Dần dần cũng có thể tiếp nhận cố niệm thâm vĩnh viễn không sẽ thuộc về nàng sự thật này mặc dù nhớ tới hắn cùng tịch hạ ở trong nước ăn ái có thừa. Nàng tâm vẫn sẽ đau, nhưng cũng đã thành thói quen. Có thể lên trời ở thời điểm này, rốt cuộc lại cho nàng đào cái hố lửa, bởi vì hố lửa mồi lửa là cũ niệm thân, cho nên nàng cam nguyện bị thiêu đốt, dù là đốt thương tích khắp người. Nàng đều cam nguyện, cho nên nàng có tư cách gì có lập trường gì ở chỗ này kiểu cách. Đối với nàng mà nói kiểu cách còn không bằng kiêu ngạo. Lâm Ý Thiển bỗng nhiên bị chính mình tiêu cực cho đánh thức, nàng thẳng người, ngồi thẳng người. Cánh tay bị ép tới vừa đau lại trướng. Nàng dùng hai cái tay lẫn nhau cho cánh tay đấm bóp. Phía sau Lâm Tiểu Ngư tỉnh rồi, môn mi trận bóng bắt đầu sao. Mới vừa tỉnh ngủ, âm thanh phá lệ bập bẹ, nghe để cho Lâm Ý Thiển lòng căng thẳng. Nàng quay đầu, Lâm Tiểu Ngư vừa vặn dương cái miệng nhỏ nhắn tại ngáp. Hai con mắt nghĩ nho đen một dạng bởi vì vì ngáp một cái có lệ quang. Giống như ngôi sao nhỏ một dạng lói lên thuần chân, sạch sẽ. Lâm ý tiện nhìn lấy, tâm giống như chocolate hóa tan bên nàng thân, đầu dựng tại chỗ ngồi trên chỗ dựa lưng, mỉm cười đối với hắn gật đầu, đã bắt đầu la. Nghe vậy, mới vừa rồi còn buồn ngủ liên tục tiểu tử đột nhiên tinh thần rồi, chúng ta đây mau đi nhìn nha. Hắn một đôi tay nhỏ không kịp đợi đi mở cửa xe. Lâm Ý Thiển ánh mắt quét đến hắn trên người mặt bi số 1i, nụ cười trên mặt lại cứng đờ tiểu ngư. ngữ khí thay đổi. Lâm tiểu ngư cũng đã hiểu, hắn quay đầu nghi ngờ nhìn lấy Lâm Ý Thiển, môn mi chúc ta không nhìn tới đa đi chơi bóng sao. Đi! nụ cười trên mặt Lâm Ý Thiển khôi phục. Sau đó nàng ánh mắt chuyển qua trên quần áo của tiểu ngư, bất quá tiểu ngư muốn đem trên người áo thể thao cho cười nha. Tại sao? Trong lòng của, của tiểu ngư bản năng là tự tuyệt, hai tay của hắn ôm lấy thân thể bĩu môi không tình nguyện nói. Ta không muốn cười sạch, lão bà sẽ nhìn thấy còn có rất nhiều đẹp đẽ hấp dẫn tỉ tỉ thật kinh khủng thẻn thùng. Hắn vừa nói một bên sợ hãi lắc đầu. Lâm Ý Thiển Tâm tình vốn là rất vất ức, nghe được Lâm Tiểu Ngư nghiêm trang nói ra, lão bà, tiếng xưng hô này, nàng không ngưng cười lên. Thật sự đem mình làm thành có vợ người rồi, nhập vai diễn thật nhanh. Ngày khác có thể để cho bạch sắc cho hắn tiếp một bộ phim, nói không thể có thể cầm một cái toàn cầu nhỏ nhất ảnh đế thường. Lâm ý thiện tính khí nhẫn nại dỗ tiểu ngư, môn mi không mặc rồi, tiểu ngư không theo môn mi cùng nhau không mặc sao. Lâm tiểu ngư lúc này mới phát hiện trên người lâm ý thiện còn không có mặc áo thể thao, hắn nghiêng cổ tò mò hỏi. Môn mi ngươi tại sao phải đem lạnh lùng áo thi đấu cởi xuống đây, không phải nói muốn cùng ta đi xuyên một dạng sao. Hơn nữa hắn rất thích quả banh này phục đây. Tiểu tử câu kia. Cùng đa đi xuyên một giảng, lại đang tại trong lòng lâm ý thiển đâm một chút. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 391. Môn mi cho người độc nhất vô nhị. Nàng mím môi thật chặt môi điều chỉnh một hồi lâu, mới mở miệng trở về hắn bởi vì không thích hợp. Nhẹ như mây gió sọng Có thể tiểu ngư không cho là như vậy Nhưng là ta rất thích nha Ta mặc vừa vặn thích hợp Nói lấy hắn dùng tay nhỏ kéo quần áo Tiếp lấy lại kéo kéo phía dưới lớn quần cọc Dùng nhóm nhéo âm thanh Nghiêm trang nói Ngươi nhìn không có tốt mập mạp, Cũng không xiết con gà con nha Lúc trước quần thoáng có một chút tiểu Lâm ý thiện liền không cho hắn mặc Gặp phải hắn rất yêu thích quần hắn sẽ hỏi tại sao không để cho hắn mặc lâm ý tiện nói cho hắn biết đã nhỏ hắn không thể hiểu được vì vậy liền nói với hắn siết chim nhỏ chim nhỏ sẽ siết hư sau đó chỉ cần quần thoáng có một chút chặt hắn liền chủ động không mặc rồi chim nhỏ siết phá hư làm sao bây giờ hắn còn sao môn cùng thúc thúc so với ai khác đi tiểu xa nhìn lấy tiểu ngư sáng vẻ ngây thơ nghe hắn ngây thơ lời nói Lâm Ý Thiển cảm giác mình quá tàn nhẫn, quá ích kỷ. Nàng đau lòng đỏ mắt. Lâm Tiểu Ngư thấy vậy, sợ, môn mi ngươi tại sao khóc? Hắn đứng lên, giơ lên tay nhỏ, bưng kín miệng của Lâm Ý Thiển. Môn mi đừng khóc nha, ta không mặc rồi, đừng khóc. Hắn nhìn thấy trên tivi người chuẩn bị khóc thời điểm che miệng kịch không khóc rồi. Cho nên hắn dùng sức che miệng của Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển thấy hắn như vậy hiểu chuyện càng đau lòng rồi. Nàng nắm cổ tay hắn, đem tay nhỏ bé của hắn lấy ra, một cái tay khác thả vào trên đầu của hắn, ôn nhu sờ sờ, lần sau môn mi cho một nhà trúc ta ba thanh làm một bộ người khác cũng không có áo thể thao, đột nhất, vô nhị, có được hay không? Vô luận như thế nào, nàng đều không làm được, để cho tiểu ngư cùng tịch hạ còn có cú niệm thâm mặc quần áo giống nhau. Đây là nàng nhất sợ nhất nhìn thấy một màn, là nàng lớn nhất gian nan khổ cực. Tiểu ngư khôn khéo gật đầu, ừ. Sau đó chính hắn ngoan ngoãn đem áo thể thao cho tẩy rồi. Lâm ý thiện ở trên xe bị tiểu tử quần áo, để ngừa hắn uống nước ngược trên người rồi, đi tiểu một chút không cẩn thận đi tiểu trên người yêu cầu đổi. Bởi vì phải đi xem so tài đổi quần áo, lâm tiểu ngư tâm tình cũng không bị nhiều ảnh hưởng lớn. Hắn xuống xe, hết sức phấn khởi đi ở phía trước, vừa đi trong miệng bên lầm bầm, đa đi nhất định sẽ thắng. Thật giống như đã thắng một dạng. Lâm ý thiện nghe xong lại chua tay lại vui vẻ yên tâm. Thật chẳng lẽ có liên hệ máu mủ nói một chút sao, bằng không bên người nàng từng có nhiều người như vậy qua lại, tại sao hắn chỉ có đối với cố niệm thâm cố chấp như vậy? Môn mi, đa đi ta nhất định sẽ thắng đúng không? Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên quay đầu hỏi Lâm Ý Thiển. Mắt lóng lánh, gánh chịu đều là mong đợi. Lâm Ý Thiển mím môi cười hỏi ngược lại, ngươi như thế tin tưởng hắn sao? Nhất định sẽ thắng, chúng ta đi nhanh cho đa đi cố gắng lên đi. Tiểu tử đối với cố niệm thâm lòng tin mười phần quay trở lại đi kéo lấy tay của Lâm Ý Thiển lôi kéo nàng bước nhanh hơn. Đi ngang qua cái kia màu xanh lá cây thùng rác. Ánh mắt của Lâm Ý thiền không được hướng bên trong nhìn một cái. Bạch sắc rơi vào trong mắt, nàng lập tức đem tầm mắt rời đi. Toàn bộ sân bóng rổ không còn chỗ ngồi. Ủng hộ trường trung học phụ thuộc thống nhất mặc màu đen áo thể thao, ủng hộ một cao thống nhất mặc bạch sắc áo thể thao. Đều là ở bên ngoài tạm thời mua. Hôm nay trận này trận bóng trong lúc vô tình kéo theo một khoản kinh tế di động. Ở bên ngoài bán quần áo mua thỏi phát sáng tiểu than tiểu phiến môn đều vui không ngậm miệng được rồi. Lâm ý thiển cho chính mình cùng Lâm tiểu ngư đều mang mũ lưới chai cơ hồ che khuất lại hơn một nửa cách mặt. Cố niệm thâm cùng nàng nói qua vị trí của nàng tại khu cơ cho nên nàng cùng tiểu ngư theo số 2 cửa vào vào. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odotruy.org Trường 392 Rõ ràng ta dáng dấp càng đẹp mắt. Vào cửa nàng không có lập tức đi tìm vị trí của nàng, đứng ở phía sau nhìn về phía trên cầu trường, mọi người đều đang nhìn trận bóng, không có ai chú ý tới nàng. Mười cái cầu thủ, hai màu trắng đen rõ ràng thông qua đế giày cùng sàn nhà tiếng ma sát liền có thể nghe được tái sự có bao nhiêu kịch liệt. Vẫn là như thế, nàng tại mười người kia trong, liếc mắt liền thấy ăn mặc bi số một phục nam nhân. Nàng rất bén nhạy phát hiện trên người của hắn áo thi đấu dường như cùng Lý Nam mộ bọn họ có chút bất đồng. Nhìn kỹ, phát hiện hắn mặc không phải là kiểu mấy áo thể thao, là trước kia kiểu dáng. Hắn làm sao không có mặc mấy áo thi đấu? Chẳng lẽ là làm ướt hoặc là quên tầm rồi hả? Lâm Ý Thiển nhìn chằm chằm cố niệm thâm nghi hoặc trên sân bốn cái đội viên đều bảo vệ cố niệm thâm một người, phối hợp rất ăn ý, đem cầu truyền tới trong tay của hắn. Nàng bất chi bất giác bị đại nhập trạng thái, nhập thần. Tiểu ngư đứng chân có chút chua, hắn ngửa đầu bĩu môi hỏi Lâm Ý Thiển, môn mi chúng ta không có chỗ ngồi trống sao? Tại sao không mua cái chỗ ngồi đi? Đứng yên mệt quá nha! Lâm ý thiện vội vàng đem suy nghĩ thu hồi lại cuối đầu mỉm cười đối với tiểu ngư gật đầu có. Nàng giơ tay lên đem tiểu ngư cái mũ vành nón hạ thấp xuống ếp cũng đem mình bị hạ thấp xuống một chút khẩu trang cũng đi lên lôi một chút. Như vậy thì tính có người chụp bọn họ cũng chụp không rõ mặt của tiểu ngư. Nàng mang theo tiểu ngư hướng mặt trước đi một chút nhìn thấy khu cơ hàng trước viên vị trí. Nhìn thấy ăn mặt bạch sắc áo thi đấu tịch hạ bước chân nàng dừng một chút. Sau đó phát hiện bên cạnh tịch hạ có chỗ trống đưa. Đó là cho nàng lưu vị trí sao. Nàng không khỏi bật cười. a lại đem nàng và tịch hạ sắp xếp ở cùng một chỗ. Nàng đã đứng ở hai cái trước mặt của nữ sinh, vừa vặn chặn lại bọn họ thì rác. Hai nữ sinh bất mãn cùng nhổ nước bọt nàng tiểu tỷ tỷ, không muốn đứng ở chỗ này, muốn đi cũng nhanh đi tới, cản trở người khác xem banh so tài không biết sao. Lâm Ý Thiển liên tục không ngừng thu hồi tâm tình, gật đầu một cái, dắt tiểu ngư tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng lại chuyển tới cái kia hai nữ sinh nghị luận. Cái này có phải hay không cố học trưởng lão bà? Là có chút giống như, nhưng không thể nào đâu. Không phải nói thân nhân bọn họ đoàn đều mặc giống nhau áo thể thao sao, nàng cũng không mặc, hơn nữa còn mang theo cái hài tử. Lại có những người còn lại tham dự ánh mắt của bọn họ đi theo bước chân của lâm ý thiện, thấy được ngồi ở viên trên vị trí ăn mặc bi số một y nữ nhân. Ngồi bên kia xuyên bi số một phục chính là nhìn lấy không giống như là nàng ai quá gầy. Khí chất cùng trong hình cố phu nhân thật giống như không giống nhau, có thể nàng mặc lại là bi số một phục. Đúng. Nghe người đi đường nghị luận, lâm ý thiện cúi đầu bước nhanh hơn. Nghĩ che giấu thanh âm của bọn họ. Có thể những người đó bát quái, không có chừng mực. Trong lòng lâm ý thiện nhổ nước bọt cũng không biết bọn họ là ánh mắt gì, mù mắt hay là thế nào. Nàng và tịch hạ nơi nào giống nhau sao? Nội tâm. Rõ ràng ta dáng dấp càng đẹp mắt. Tiểu ý ngươi tới rồi. Lâm ý thiển đến gần vị trí. Tịch hạ thấy nàng mỉm cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó, nàng ánh mắt vừa nhìn về phía bị lâm ý thiển dắt lâm tiểu ngư. Biểu tình đột nhiên ngẩn ra tiểu ngư chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Nàng nhìn cặp mắt tiểu ngư kinh ngạc hỏi. Đứa nhỏ này là con nuôi ta. Lâm ý thiện không chút do dự trả lời tịch hạ. Không để lại dấu vết đem tiểu ngư hướng phía sau nàng lôi kéo, khom người chuẩn bị ngồi xuống, phát hiện chỉ có một vị trí. Nàng lại nhìn một chút tịch hạ chớ ngồi, cứng rắn tắn răng, đem trong lòng cái kia vãng thượng phiên chào chua sót ép xuống. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org chương 393 Tại sao đem ra đi điện thoại di động vứt bỏ Tịch hạ ánh mắt còn nhìn chằm chằm mặt của tiểu ngư thật lâu mới toát ra một câu tán dương Dung nhan rất đáng yêu Sau đó nàng vừa cười nói Không nghĩ tới hôm nay trận bóng nhiều người như vậy Vị trí không đủ để cho hắn làm hai chúng ta trung gian đi Nàng đưa tay chuẩn bị dắt Tiểu Ngư. Lâm Ý Thiển trong nháy mắt cảnh giác, nắm chặt tay Tiểu Ngư, đem hắn hướng bên người luôn. Sau đó nàng trong mắt nhìn lấy tịch hạ, phát hiện tịch hạ trên tay kia nắm một cái màu đen điện thoại di động. Trên điện thoại di động đồ án nàng nhớ rất rõ ràng là Tiểu Ngư cứng ép cho cố niệm thâm gián đáy biển Tiểu Tiểu đoàn lính cảnh sát. Nàng sắc mặt đột biến. Tiểu Lâm Tổng Sao. Bỗng nhiên có một cái nam nhân xa lạ âm thanh ở phía sau nàng lễ phép hỏi thăm. Cái thanh âm này đối với lâm ý thiện mà nói là cấu trận vương cắt đứt nàng cũng nhanh muốn sụp đổ kiêu ngạo hóa thanh cao. Nàng mím môi môi mỉm cười quay đầu sau này nhìn một người 20 tuổi ra mặt nam nhân trẻ tuổi mang suy nghĩ kính nhã nhặn. Gọi nàng tiểu lâm tổng chỉ có vương hạ dương rồi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu ta là... Nam nhân trên mặt lộ ra kinh hỉ, ta có thể coi là tìm tới ngươi rồi. Hắn lập tức tự giới thiệu mình ta là bạn của mặt trời, hắn an bài cho ngươi nhìn thi đấu tốt nhất thì rác vị trí để cho ta mang ngươi tới. Vừa nói một bên tay chỉ đối diện. Hai cách vị trí tốt nhất chính là khu cơ khu vực này cùng đối diện khu A vị trí này rồi. Lâm ý tiện ánh mắt nhìn đi qua, bộ dáng của nàng như là đang do dự. Nam nhân cười nói Người bên này cũng không tiện ngồi Bên kia có hai cái vị trí Lâm ý thiện thu hồi ánh mắt Mỉm cười gật đầu cám ơn nhiều Nam nhân khẽ vuốt cầm Không khách khí Lâm ý thiện không có cùng tịch hạ Chào hỏi bởi vì nàng cảm thấy Không cần thiết Bước chân cùng tại cái kia cách nam nhân trẻ tuổi phía sau Mới vừa đi hai bước Tịch hạ bỗng nhiên gọi nàng Tiểu ý ngươi chờ một chút Lâm Ý Thiển bước chân dừng lại, ra vẻ nghi ngờ quay đầu. Tịch hạ tay vịn chó ngồi dựa lưng chợt vật đứng lên thân thể thái hư, bước chân nàng có chút run rẩy nguy. Đến gần Lâm Ý Thiển, đem điện thoại di động của ố niệm thâm đưa cho nàng, đây là điện thoại di động của niệm thâm, ngươi đến liền cho ngươi bảo quản đi, thân thể ta khó chịu rất thoải mái, có lẽ không thấy được cuối cùng. Lâm Ý Thiển cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động cười khẽ. Tịch hạ không cần, nàng mới có cơ hội. Thật châm chọc Bất quá nàng không có cử tuyệt, rất rộng rãi đưa tay nhận lấy điện thoại di động, được. Sau đó nàng xoay người tiếp tục cùng nam nhân kia hướng khu A đi. Đến khu. Nàng dừng bước lại đối với trước mặt dẫn đường nam nhân nói. Tiểu ca ca, ta biết vị trí ở đó, ta muốn đi trước xuống phòng vệ sinh, một hồi ta tự mình đi. Tiểu ca ca không có suy nghĩ nhiều được. Lâm ý tiền dắt tiểu ngư vào phòng vệ sinh trực tiếp đi tới bồn rửa tay trước, cầm lấy cố niệm thâm điện thoại di động tay, ngón tay buông lỏng một chút, điện thoại di động rơi vào bồn rửa tay. Nàng không để ý đến, mở ra vòi nước, ào ào nước chảy, hướng về phía điện thoại di động hướng. Tiểu ngư ở một bên nhìn vội muốn chết, môn mi ngươi tại sao đem điện thoại di động của ta đi ném trong ao, muốn phá hư. Hắn nằm ở trên bồn rửa tay, đi cài nhắc, cố gắng nắm tay hướng trong bồn rửa tay rũi. Nhưng làm sao đi cài nhắc, độ cao so với mặt biển cũng không đủ. Lâm Ý Thiển giơ tay lên sờ một cái tiểu ngư đầu nhỏ, ngoài cười nhưng trong không cười nói với hắn. Là không cẩn thận rơi, môn mi làm sao có thể sẽ ném điện thoại di động của đa đi đây. Nói lấy nàng một cái tay khác theo trong nước vứt lấy điện thoại ra, thuận tay ném vào bên cạnh trong thùng rác. Tiểu ngư nhìn thấy, vừa vội rồi, ngươi tại sao phải vứt bỏ, đa đi không có điện thoại di động, không thể cho ta xem tivi, môn mi xấu xa. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 394 Cô em này ánh mắt thật giỏi. Hắn quả đấm nhỏ tại trên chân của Lâm Ý Thiển đập mấy cái, sau đó nhớ đến muốn đi trong thùng rác nhặt điện thoại di động. Lâm Ý Thiển trực tiếp con người đem hắn ôm lên, nghiêm trang nhìn lấy hắn nói. Điện thoại di động rơi trong nước phá hư, không vứt bỏ, phim rất có thể sẽ nổ tung. Nghe vậy tiểu tử sợ đến rụt cổ, cái kia môn mi chúng ta đi nhanh lên đi, đi nói cho cảnh sát thúc thúc tới đem điện thoại di động lấy đi. Không đi nữa bọn họ liền muốn bị nổ chết. Lâm Ý Thiển bờ môi khơi mào một cái xảo hoạt đường cong bước chân hướng bên ngoài đi. Đi ra ngoài nàng đem tiểu ngư buông xuống, dắt hắn đi một hồi lâu tiểu ngư chợt nhớ tới cái gì, dừng bước lại ngửa đầu nhìn lấy Lâm Ý Thiển nói. Không đúng, hẳn là tìm hỏa cảnh. Lâm Ý Thiền Thật là cái tư tưởng rõ ràng kỳ cá. Lâm Tiểu Ngư là thực sự sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch hắn tiếp tục nói. Môn mi ngươi nhanh lên một chút cho hỏa cảnh thúc thúc gọi điện thoại để cho bọn họ đem xét nổ tung điện thoại di động lấy đi có được hay không. Bọn họ sẽ hủy đi lựu đạn. Lâm Ý Thiền Không nên để cho hắn nhìn trống khủng bố phim truyền hình đáng sợ. Lâm ý tiện mang theo tiểu ngư ngồi vào phương hạ dương cho nàng sắp xếp trên vị trí. Vì vị trí tốt nhất thì rắc nhất định sẽ làm người khác chú ý. Nàng và tiểu ngư toàn bộ hành trình đeo đồ che miệng mũi cùng cái mũ. Một đôi mắt cùng thường ngày toàn bộ hành trình đang mặc lấy bi số một phục trên người nam nhân tâm tình đi theo hắn mỗi một cách tới gần bỏ banh vào số khẩn trương mong đợi nhiều lần nàng thiếu chút nữa không nhịn được vỗ tay ủng hộ biết bao quen thuộc cảnh tượng biết bao quen thuộc tâm tình biết bao quen thuộc tịch hạ ông trời của ta cố thiếu lại tiến cầu rồi lâm ý tiền ánh mắt quét đến đang đối diện tịch hạ sườn sốt hồi thần cố niệm thâm lại ném vào một cách hai phần cầu Vốn là trường trung học phụ thuộc dành trước bảy phần cố niệm thâm liên tục ném vào mấy cái cầu đem tỷ số cho san bằng rồi. Phía sau lâm ý thiển một đám trường trung học phụ thuộc fan rất tuyệt vọng. Hắn đây là thế nào đột nhiên phát lực. Không biết bất quá nghe nói hắn lúc trước chơi bóng cũng rất lợi hại. Ta còn nghe nói bởi vì mỗi lần chơi bóng hắn thanh mai chúc mã bạn gái đều sẽ phụng bồi hắn đại khái là sức mạnh của ái tình đi. Vậy hôm nay hắn Thanh Mai Trúc Mã bạn gái tới sao? Nghĩ gì vậy, người ta đều kết hôn rồi Thanh Mai Trúc Mã đã sớm thành đi qua thức rồi. Các ngươi không có chú ý tới đối diện cách đó xuyên bi số một y nữ nhân sao? Mọi người vốn là đang nói chuyện cố niệm thân trò chuyện một chút, sự chú ý chuyển tới đối diện xuyên bi số một phục trên người tịch hạ. Hôm nay một cao bên kia cầu thủ người nhà đều mặc bọn họ tương đối giấy số áo thi đấu qua tới chợ uy, mọi người đều biết. Ăn mặc kỳ hào áo thi đấu, liền là bạn gái của kỳ hào hoặc là lão bà. Thật ra thì không chỉ người phía sau lưng lâm ý thiện trên sân rất nhiều người không biết đều đang hiếu kỳ ăn mặc ngựa đen số một người nhà áo thể thao nữ nhân là ai. Ta đã sớm chú ý tới cái kia thật giống như không phải là lão bà của cố niệm thâm. Khẳng định không phải là Ta xem qua lão bà hắn Mặc dù rất không tốt lắm tin đồn Nhưng khí chất cùng nhan giá trị Thật sự là không có nói Trong nháy mắt giết đối diện cái đó So với một đường minh tinh còn đẹp mắt hơn Lâm ý thiển vốn là rất nghẽn tim Nghe phía sau một cô em Đối với sự tán dương của nàng Trong lòng của nàng rốt cuộc lại có một chút an ủi Cô em này ánh mắt thật giỏi Bát quái là bản tính của phụ nữ Phía sau mấy cô em vẫn còn đang Tại trò chuyện Cho nên nói Người ta là chân ái Chân ái là cùng nhan giá trị không liên quan Cách ta cũng không tin nam nhân không xem mặt đây Nếu quả như thật yêu đến trình độ đó Lại làm sao có thể sẽ lấy nữ nhân khác Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Trường 395 Cố niệm thâm ngươi tên đại bại hoại này Nghe nói là vì kế thừa gia sản cưới Đây còn không phải là chứng minh quyền lợi cùng địa vị so với tình yêu trọng yếu Ta liền nói nào có cái gì chân ái từ xưa đế vương vô tình Hiện tại hào phú liền như trước kia hoàng cung một dạng tiền quyền đấu tranh, nữ nhân đều là mặt mũi của nam nhân, bằng không những người có tiền kia tại sao đều thích cưới minh tinh hoặc là danh viện, bởi vì mang đi ra ngoài có mặt mũi. Cho nên mang nàng đi ra ngoài so với mang tịch hạ đi ra ngoài có mặt mũi một chút sao. Lâm ý thiện không nhịn được quay đầu, muốn nhìn một chút tinh như vậy tích mà nói, xuất từ vị nào tiểu tiên nữ miệng. Mấy người kia trò chuyện khí thế ngất trời, đột nhiên có người xem bọn hắn tiếng nói đều rất ăn ý dừng lại. Mấy con mắt đồng loạt cùng Lâm Ý Thiển đối mặt. Ngồi ở Lâm Ý Thiển chính hậu phương nữ hài trớ quá 18-19 tuổi bộ dáng nhìn chầm chầm Lâm Ý Thiển nhìn hồi lâu, không nhận ra được là ai. Nàng cau mày hỏi người bên cạnh, đây là người nào ạ? Lâm Ý Thiển xác nhận thanh âm này chính là khen người của nàng. Nàng mỉm cười nói, "Các ngươi dáng dấp đẹp mắt." Mấy cô gái bị khen không giải thích được, nhưng bị khen ai cũng vui vẻ, cho nên trên mặt bọn họ không còn khi trước không hữu hào. Bỗng nhiên, trên sân truyền tới một tiếng huýt sáo âm thanh. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Lâm Ý tiện quay đầu hướng trên cầu trường nhìn, phát hiện tàu thủ tại lẫn nhau vỗ tay, đối quyền đầu. Nguyên lai like là hơn nửa hiệp kết thúc. Ăn mặc bạch sắc áo thì đấu hướng đối diện đi, màu đen áo thì đấu hướng nàng sang bên này. Lâm ý tiện ở đó năm cái ăn mặc bạch sắc áo thể thao trong nam nhân thấy được cố niệm thâm, hắn phía sau, một nổi bật trói mắt. Bước chân hắn đi rất nhanh tại Lý Nam mộ trước mặt bọn họ. Hắn phải đi phương hướng rất rõ ràng là tịch hạ cái vị trí kia. Một cao những thứ kia tiểu học mùi điên cuồng cho cố niệm thâm bọn họ chuyển nước. Lý Nam mộ bọn họ nhận. Cố Niệm Thâm làm như không thấy, bước chân đi tới trước mặt Tịch Hạ dừng lại. Tịch Hạ cầm lấy một chai nước đứng lên, hai tay đưa cho Cố Niệm Thâm. Vốn là mọi người liền hiểu kỳ thân phận của Tịch Hạ, nhìn thấy một màn kia, trên sân các phóng viên thấy vậy đều tao động. Cầm máy quay phim chợt vỗ Lâm ý thiện cái góc độ này chỉ có thể nhìn được tịch hạ nửa gương mặt cùng nửa người, một nửa kia bị cố niệm thâm chặn lại. Nàng càng là không thấy được biểu tình của cố niệm thâm cùng phản ứng. Bất quá đối với nàng mà nói, một màn kia đã thành thói quen, mỗi một lần chung chàng nghỉ ngơi, hoặc là trận bóng kết thúc, hắn cũng có thứ nhất đi hướng tịch hạ đứng ở trước mặt của nàng uống nước. Khi đó, nàng gần trong găng tức. Có thể khoảng cách gần nhìn thấy hắn mồ hôi trên mặt, thấy rõ mặt mày của hắn. Thậm chí có thể cảm nhận được hắn mới vừa vận động xong cả người tản ra ánh mặt trời cùng tinh thần phấn chấn. Hắn ngửa đầu uống nước thời điểm ánh mắt luôn là lại đột nhiên xuống liếc cùng ánh mắt của nàng chống lại. Nàng trột giả vội vàng rời đi tầm mắt, giả trang là lơ đãng quét đến hắn tìm những người bên cạnh giới trò chuyện, che giấu trột giả. Có một lần bên cạnh ngồi là hiệu trưởng, nàng lại cầm lên hiệu trưởng tay cùng với nàng đối phương cầu thủ thật là đẹp trai. Nhớ lại tuổi trẻ thanh xuân thời điểm, nàng đối với cố niệm thâm lại càng phát không tức giận được, càng ngày càng thích hắn. Cố niệm thâm ngươi tên đại bại hoại này. Lâm ý tiền bất chi bất giác nước mắt đoạt khuôn chảy vào khẩu trang của nàng bên trong. Nàng vội vàng dừng suy nghĩ, hít mũi một cái. Bỗng nhiên một cái tay đưa một chai nước tới trước mặt nàng trắng nón đẹp mắt tay trong lòng nàng vui mừng. Lại nhìn trên đất a dày, nàng mất mát rũ xuống mi mắt. Trên ánh mắt treo nước mắt thật sự là không thoải mái, nàng quý đầu dùng tay lau một cái. Phương Hạ Dương ngồi xuống, đem nước vặn mở lần nữa đưa tới trước mặt của Lâm Ý thiền không uống nước sao. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 396 Cảm giác chính mình giống như tâm cơ ký nữ nữ số 2 Hắn giống như cái hài tử một dạng ngồi trồm hổm dưới đất Nghiêng cổ nhìn mặt của Lâm Ý Thiển Một màn này để cho trường trung học phụ thuộc phen nổ rồi Mọi người bắt đầu hiếu kỳ thân phận của Lâm Ý Thiển Mặt trời đây là ngươi thân thích sao? Có người trực tiếp hỏi Phương Hạ Dương. Phương Hạ Dương sầm mặt lại chút nào mặt mũi không cho có quan hệ gì tới ngươi. Ánh mắt của hắn không có ở cái kia người hỏi trên người dừng lại tiếp tục xem Lâm Ý Thiển. Cảm ơn. Lâm Ý Thiển điều chỉnh xong tâm tình đưa tay nhận lấy Phương Hạ Dương đưa cho nàng nước. Nàng không có uống ngẩng đầu lên lại đi đối diện nhìn lại. Vừa vặn cách kia ăn mặc bi số một phục nam nhân xoay người ánh mắt của hai người không hẹn mà gặp. Không biết có phải hay không là bởi vì mang theo khẩu trang cùng cái mũ che chở Lâm Ý Thiển lại không có trước kia trột dạ liền như vậy nhìn chầm chầm vào hắn. Môn mi, đa đi tới rồi. Lâm Ý Thiển nhìn nhập thần còn không có chú ý tới bước chân của nam nhân di chuyển tại hướng bọn họ sang bên này. Sắc mặt âm trầm. Nàng trợn mắt trong lòng không chịu thua kém bắt đầu kích động mong đợi. Lâm tiểu ngư sớm muốn đi tìm cố niệm thâm rồi, thấy hắn đi tới, hắn không kịp đợi đứng dậy nhanh đón. Đến bên người của cố niệm thâm, lấy lòng nắm tay hắn, đa đi ngươi mới vừa rồi chơi bóng thật là đẹp trai, thật là đẹp trai nha. Tiểu tử ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới vành nón ánh mắt đen láy ánh mắt sùng bái nhìn lấy cố niệm thâm. Cố niệm thâm quý đầu quét mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời hắn, trở tay nắm chặt tay nhỏ bé của hắn tiếp tục hướng Lâm Ý Thiền bên kia đi. Hắn là cả sân banh nhân vật quan trọng, thấy hắn hướng trường trung học phụ thuộc bên kia đi, tất cả mọi người đều hiếu kỳ hắn muốn làm gì. Hắn không để ý đến bất kỳ một ánh mắt, bước chân trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Ý Thiền, Hơi hơi con người. Nắm Lâm Ý Thiển cầm lấy nước cái tay kia cổ tay, động tác thô lỗ đem nàng cho lôi dậy. Trong tay Lâm Ý Thiển rơi xuống đất, vãi đầy mặt đất. Bốn phía trên khán đài có hơn phân nửa người kích động đứng lên, bát quái tế bào giống như là bị đánh kích thích tố một dạng. Lâm Ý Thiển quay đầu nhìn nhìn trên đất nước. Phương Hạ Dương ngồi trồm hổm dưới đất tại dùng khăn giấy lau. Tốt mấy nữ sinh thừa cơ tiến tới bên cạnh phương Hạ Dương giúp hắn. Cố niệm thâm bàn tay bỗng nhiên vòng qua cổ của Lâm Ý Thiển ôm lấy đầu của nàng, cưỡng ếp đem mặt của nàng cho bẻ qua tới. Dán vào bầu ngực của hắn. Cánh tay không ngừng nắm chặt trừng phạt tính chất. Trên người hắn mồ hôi còn không có làm, Lâm Ý Thiển người hắn mùi mồ hôi, lại có loài rốt cuộc chờ đến vào một ngày vui vẻ. Khóc rồi. Nàng nâng hai tay lên, ôm lấy cố niệm thâm hông. Một mực che lấy kín gió, nàng thoáng gò má, nhìn thấy tịch hạ, nhìn thấy rất nhiều máy quay phim tại chụp bọn họ, nàng cánh tay lại nắm chặt một chút, dùng mặt tại trước ngực cố niệm thâm cọ sát. Lúc này nàng cảm giác chính mình giống như là tâm cơ kỹ nữ nữ số 2, vì kích thích nhân vật nữ chính đùa bớn thấp kém thủ đoạn. Vốn là cố niệm thâm nổi giận trong bụng, bởi vì Lâm Ý Thiền cái này một cái chủ động làm nũng, nàng nhắn nhủi gò má tại lồng ngực của hắn, giống như là không có trở ngại dính vào trong lòng của hắn, tất cả tính khí, tất cả tức giận đều không có tin tức biến mất. Liền tại sao tức giận đều quên? Hắn một cái tay khác buông lòng Lâm Tiểu Ngư tay nhỏ, nâng lên thả vào trên đầu của Lâm Ý Thiền, nhẹ nhàng xoa xoa. Động tác cưng chiều lần này mọi người có thể xác định cái này đổi mũ cùng khẩu trang nữ nhân chính là cố phu nhân rồi đây chính là kế cố phu nhân tiết lộ cùng cố tổng một mực chia phòng ngủ sau bọn họ lần đầu cùng không cơ hội rất tốt các phóng viên từng cách một giống như là đại gia bác gái sáng sớm đi siêu thị dành mua giảm giá hàng hóa một dạng chen lấn bao vây bên cạnh bọn họ hôn an sở căng đan lão công tác giả vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 397 Bọn họ quá lơ o vinh Giơ lên thu âm khí phòng vẫn bọn họ Cô Phu Nhân hôm nay làm sao biết điều như vậy Đội mũ khẩu trang bọn họ lại không nhận ra được So với minh tinh ra cửa đóng gói còn chuyên nghiệp hơn thành công Lâm Ý Thiền Nàng lên giọng qua sao Một người phóng viên vẫn đề hỏi ra lời Không đợi lâm ý thiện trả lời Lại có phóng viên hỏi Đúng vậy ta xem ngựa đen đổi banh Người nhà đều mặc tương ứng đổi phục Tại sao cố phu nhân không có mặc đây Nhắc tới áo thể thao Lâm ý thiện buông lòng cố niệm thâm thuận tiện Không để lại dấu vết đầy hắn một cái Giữa hai người cách từng chút khoảng cách Nàng một bên dơ tay lên giả trang lơ đáng tuốt tóc Một bên khinh thường ngữ khí trở về phóng viên coi thường. Các phóng viên làm trò ngựa đen đổi banh cầu thủ cùng với ngàn vạn ngựa đen đổi banh phen, nói coi thường người ta đổi đổi phục thật tốt sao. Bọn họ trong lúc nhất thời không biết hỏi lại lâm ý thiện vấn đề gì. Đem đề tài lại chuyển hướng cố niệm thâm cố tổng thật giống như mặt cũng cùng những đội viên khác mặt không giống chứ. Có người tỉ mỉ phát hiện trên người cố niệm thâm mặc áo thể thao không phải là ngựa đen mới nhất khoản. Cố niệm thâm ngước cầm, vét bỏ nói. Bọn họ quá lơ o vê rồi, ta tại sao phải giống như bọn họ? Lý Nam mộ bọn họ cả đám đang hướng bọn họ sang bên này, nghe được cố niệm thâm đáp lời của phóng viên từng cách một thiếu chút nữa một hớp lão huyết phun đầy đất. Các phóng viên rất luống túng, ngày này muốn làm sao trò chuyện tiếp cho chuyện tiếp nữa phòng trừng sẽ đem ngựa đen đổi banh mấy cái kia thiếu gia đắc tội lần. Mẹ trứng cùng đôi vợ chồng này nói chuyện phiếm thật sự một cách không ngại thiên liền bị trò chuyện chết rồi. Tần phong chật vật đem trong miệng một hớp nước nuốt xuống bước nhanh đi tới bên cạnh cố niệm thâm ánh mắt trước quét mắt lâm ý thiền Sau đó một mặt rào hoạt nhìn lấy cố niệm thâm cố tổng thế nào cũng phải ta vạch trần tâm tư của ngươi sao. Cố niệm thâm những mày một cái trước mặt của mọi người cho Tần Phong một cái ánh mắt cảnh cáo. Lòng hiếu kỳ của mọi người bị đưa tới lên. Các phóng viên cũng đánh hơi được bát quái mùi vị, vội vàng hỏi Tần Phong, xin hỏi có cái gì thú vị cố sự sao, có thể hay không theo chúng ta nói một chút. Tần Phong thu hồi nụ cười, lườm bọn hắn liếc mắt, không thể. Sau đó ngửa đầu vừa uống bờ nước xoay người đi trở về. Lúc này... Phía ngoài đoàn người truyền tới một đạo âm thanh lười biếng cố tổng nhớ thuộc xưa mà thôi, các ngươi cũng thật sự là ngạc nhiên. Ánh mắt của mọi người dối dít nhìn về phía chủ nhân của thanh âm. Ăn mặc màu đen trường trung học phù thuộc áo thể thao phương Hạ Dương, hôm nay cũng là cái này trên cầu trường nhân vật quan trọng cùng cố niệm thâm cùng nhóm vì hai cái đội chủ lực. Hắn đột nhiên xuất hiện còn ném câu tiếp theo rất có huyền niệm nói để cho văn tinh liền nhào các phóng viên đem sự chú ý chuyển tới trên người của hắn. Trường trung học phụ thuộc một mực đăng. Tại khiêu khích một cao có hay không trước liền từng có cái gì không vui đụng chạm. Không có. Chưa từng có tiết còn khiêu khích người ta. Cái này trường trung học phụ thuộc thật là ngông cuồng. Nhìn ngài tại trên cầu trường cùng cố thiếu thực lực cũng là ngang sức ngang tài. Ngài đối với hôm nay tranh tài tỷ số thắng nắm chắc được bao nhiêu phần đây. Ngang sức ngang tài. Cố niệm thâm nghe được phóng viên dùng từ rất bất mãn. Cao mày nhìn về phía cái kia câu hỏi phóng viên là một cái hai mươi mấy tuổi trẻ tuổi nữ phóng viên. Nữ nhân này tuổi còn trẻ ánh mắt sẽ không tốt. Đơn vị ngươi nên cho ngươi xứng mắt kính. Trừ lâm ý thiện, mọi người đều không phản ứng kịp cố niệm thâm cách này là có ý gì. Cố thiếu làm sao đột nhiên quan tâm tới một cái tiểu ánh mắt của phóng viên rồi. Cái kia nữ phóng viên thủ sủng nhược kinh nhìn lấy cố niệm thâm. Tạ cảm. Cảm ơn cố tổng quan tâm. Lâm ý thiếu chút nữa bật cười. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudiuchuyen.org. Chương 3.98 Trên đầu Cố Tổng khả năng có chút xanh, nhưng nàng cao lãnh người thiết lập là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người sụp đổ. Không biết, Phương Hạ Dương nhún nhún vai, trở về cái kia nữ phóng viên vấn đề. Các phóng viên lại hỏi Cố Niệm Thâm, Cố Tổng đối với hôm nay phần thắng là bao nhiêu đây? trong miệng cố niệm thâm nhẹ bỗng vượt trội hai chữ một trăm bá đạo tổng giám đốc chính là bá khí hắn không để ý tới nữa phóng viên đưa tay bá đạo bắt tay lâm ý thiển hướng khu cơ đi lâm tiểu ngư bị chen đến phía ngoài đoàn người bị quên lãng đi theo lâm ý thiển cùng phía sau cố niệm thâm đuổi theo kêu đa đi môn mi chờ ta một chút cách này một tiếng thanh thúy đa đi môn mi Hơi hơi cách bọn họ cần một điểm người đều nghe được. Nghe được rõ ràng nhất chính là phóng viên. Thâm thiện vợ chồng đều có hài tử rồi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi. Tin tức lớn. Lâm ý thiện bị cố niệm thâm lôi kéo đi cách tịch hạ càng ngày càng gần. Cước bộ của nàng không muốn đi về phía trước nữa, có thể khí lực không có cố niệm thâm lớn, nơi công chúng. Nàng không muốn biểu hiện quá rõ ràng, đến lúc đó lại phải ho sợt treo mấy ngày. Bị cố niệm thâm cứng ếp kéo đến khu cơ. Cố niệm thâm tay chỉ bên cạnh tịch hạ chỗ trống, xích lại gần lỗ tai Lâm Ý Thiển nhỏ giọng cảnh cáo nàng. Lâm Ý Thiển ngươi an phận một chút cho ta ngồi ở chỗ này, nếu không ta giết chết ngươi. Nghĩ đến mới vừa rồi nàng ngồi ở phương hạ dương bọn họ bên kia, hắn vẫn không thể hiện tại liền đem nàng giết chết. Tên ngu ngốc này công khai đánh mặt của hắn. Cố niệm thâm mà nói chỉ có hắn cùng Lâm Ý Thiển có thể nghe được trong mắt người ngoài bọn họ hay giống như là tại cắn tai thuyết tình nói. Cảnh cáo xong hắn chuẩn bị ngẩng đầu, Lâm Ý Thiển bỗng nhiên quay đầu cách khẩu trang bờ môi, lơ đáng có đến khóe miệng của hắn. Thân thể của cố niệm thâm cứng đờ động tác dừng lại. Hai người rất ăn ý mắt liếc nhìn đối phương, một vệt rào hoạt cười tại Lâm Ý Thiển đáy mắt xẹt qua. Mấy chục ngàn người xem. Chúng ta đã làm sai điều gì, trận Bóng hiện trường cho ta xem cái này bị thức ăn cho chó đút chống giữ, một hồi làm sao còn tiếp tục xem trận Bóng. Lâm Ý Thiển dừng lại đại khái hai giây, sau đó đầu toàn bộ xoay qua chỗ khác, lui về sau một bước cười lạnh đối với cố niệm thâm nói. Xin lỗi. Ta cũng không muốn khi các ngươi fan của ngựa đen, ngươi mạnh như vậy chế kéo bột có ý tứ sao? Cố niệm thâm tức giận mi tâm trực giật giật. Cái này ngu ngốc là thành tâm cùng hắn đối nghịch, hắn tăng cao giọng hỏi. Cái kia ngươi muốn làm fan của ai? Không đợi lâm ý thiện trả lời, tay hắn chỉ đối diện cách đó du bôn lưu manh sao? Âm thanh đi theo tâm tình càng ngày càng lớn. Người chung quanh đều biết hắn đang nổi giận. Nhưng không biết tình huống gì. Lâm Ý Thiển rất bình tĩnh, đen bóng trong tròng mắt lộ ra một vệt chân chọc cười. Nàng nhấc chân đến gần cố niệm thâm, đi cài nhắc tiến tới bên tai hắn. Cố tổng, ngươi nếu là thừa nhận ngươi sai lầm rồi, ta giúp ngươi giữ được mặt mũi, nếu không ngày mai tin tức tiêu đề chính là. Cố tổng tính vô năng trên đầu khả năng có chút xanh. Vượt quá giới hạn một cách nào đó quân hai đời, ngươi tính vô năng ngạnh liền nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch rồi. Cố niệm thâm cái chán gân xanh mơ hồ cổ. Một bên khí một vừa hồi tưởng, hắn hai ngày nay thật giống như không có làm gì sai chuyện. Tống thường văn nữ sĩ tới phát qua một hồi lửa, cảnh cáo bọn họ hơi dừng sau, bọn họ hai tôn trọng nhau. Buổi tối mỗi ngày che kín chan thuần nói chuyện phiếm, sống chung rất hòa hợp. Làm sai chỗ nào Có thể lập tức nửa sau trận đấu liền muốn bắt đầu Hắn không kịp suy nghĩ nhiều Nâng hai tay lên nắm bả vai của Lâm Ý Thiển Đem nàng hướng trên vị trí đầy Bên đầy vừa nói Ta sai lầm rồi Ngươi cho ta ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này Bộ dáng nhìn qua mặc dù rất không nhìn được Ngữ khí cẩn thận nghe nhưng là rủ rỗ Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org chương 399 Ngươi thật sự biết lỗi rồi Lâm ý thiện bị cố niệm thâm đẩy ngồi xuống Nàng giơ tay lên nắm cổ tay của cố niệm thâm Ngửa đầu bĩu môi giọng nũng nịu hỏi hắn Ngươi thật sự biết lỗi rồi Cố niệm thâm Cách này ngu ngốc hôm nay dường như có chút không bình thường lúc này bên cạnh tịch hạ bỗng nhiên tay vỉn cái ghế dựa lưng đứng lên, cố niệm thâm cùng lâm ý thiển ánh mắt bản năng nhìn về phía tịch hạ, tịch hạ cũng mỉm cười nhìn lấy bọn họ, niệm thâm tiểu ý thân thể ta có chút không chịu đựng được rồi, đi về trước, nàng mím khói miệng, khói mắt một màn kia dư cười khổ sở rõ ràng. Lâm Ý thiện biết tịch hạ là gen, nhìn lấy bệnh nàng yếu bộ dáng trong lòng của nàng thoáng qua trong nháy mắt ái náy Có thể, nàng cũng không muốn làm thánh mẫu, Lại bị ủi, lại không thấy được ánh sáng sự tình nàng đều đã làm, vẫn quan tâm lần này à Nàng không nói gì đem ánh mắt chuyển qua trên mặt cố niệm thâm, nhìn phản ứng của hắn Hẳn là rất không nỡ bỏ đi Cố niệm thâm hai tay theo trên bả vai của lâm Ý thiền lấy ra thẳng người đối mặt với tịch hạ, hỏi. Ngươi cùng ai cùng đi? Tịch hạ nhẹ giọng nói. Cổ thúc đưa ta tới, hắn đi tiếp A-Z rồi, vào lúc này hẳn là muốn đi qua rồi. Nàng uốn lên môi, nộ cười điểm tính. Cố niệm thâm nghe vậy, thản nhiên nói. Vậy ngươi chờ bọn hắn, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói lấy hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Ý Thiển đồng thời đối với nàng đưa tay, Lâm Ý Thiển điện thoại di động ta đâu? Lâm Ý Thiển nhún vai, nhẹ như mây gió, ném đi. Ném đi. Cố niệm thâm nhíu mày, làm sao vứt? Đa đi điện thoại di động của ngươi muốn nổ rồi, ta cùng môn mi báo cảnh sát. Một mực bị lơ là tiểu ngư rút cuộc tìm được quét cảm giác tồn tại cơ hội hắn đi tới trước mặt cố niệm thâm đệm lên chân hoảng sợ nhìn lấy hắn lâm ý thiền thật sự không phải làm hắn mặt phạm tội cái gì cố niệm thâm nghe rơi vào trong xương mù trực tiếp đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lâm ý thiền lâm ý thiền nói đi nhà vệ sinh thời điểm không tâm rơi vào trong bồn rửa tay rồi tiến vào nước không mở ra máy rồi ta liền cho ném vào thùng rác Rất sao cũng được ngư khí. Lâm Tiểu Ngư sợ cố niệm thâm không tin lời nói của Lâm Ý Thiển đi theo gật đầu. Ừ thật sự là muốn nổ tung, môn mi không phải cố ý ném điện thoại di động của ngươi. Vốn là Lâm Ý Thiển còn rất bình tĩnh bị tiểu tử như vậy vừa giải thích nàng ngược lại cảm giác giống như là dấu đầu lòi đuôi. Có không yên lòng rồi. Nàng ánh mắt len lén liếc cố niệm thâm, nhìn hắn cau mày bộ dáng thật giống như trừ có chút ảo não, cũng không có hoài nghi biểu hiện. Cố niệm thâm đích xác không có suy nghĩ nhiều bởi vì hắn nhớ lại ít ngày trước Lâm ý Thiển mới đập hắn một cái điện thoại di động, xem ra ta muốn bán xỉ một nhóm điện thoại di động trở lại. Không đúng vậy không đủ nàng hôm nay ném một cái, ngày mai đập một cái. Nhưng là có thể làm sao đây, ai bảo nàng là lão bà đây Lâm ý thiển quát miệng không nói lời nào Hai người nhìn qua giống như là tại đấu khí cãi nhau Tịch hạ ở một bên châm trước mở miệng Niệm thâm tiểu ý cũng không phải cố ý Mua nữa một cách là được rồi Thanh âm của nàng rất nhỏ, giọng nói có chút làm tâm Để cho người nghĩ chuyển ly nước cho nàng uống Lâm Ý Thiển một mặt vô tội gật đầu phụ họa tịch hạ mà nói, đúng vậy, lão công ta không phải cố ý. Nàng đưa tay nắm cố niệm thâm quần áo, nhẹ nhàng kéo. Cố niệm thâm ánh mắt sáng lên, ánh mắt liếc nhìn mặt của lâm Ý Thiển, cái này ngô ngốc kêu hắn cái gì. Lão công! Nàng lại đăng Tại nơi công chúng chủ động kêu hắn lão công. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, giống như mộng một trận. Lâm Ý Tiển còn đeo đồ che miệng mũi, liền hai con mắt ở bên ngoài, lộ ra ánh mắt phá lệ sáng người thông suốt.